người cha. Khi ông trời bắt đầu tạo ra người cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc, "Thưa ngài, tại sao người cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi người. Thật bất tiện." Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù, "Ngươi nói có lý." Thế nhưng nếu ta để cho người cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới. Thấy trời nặng đôi bàn tay người cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu, ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, người cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ. Ông trời mỉm cười đáp, nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió cho tới lúc chúng trưởng thành. Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn trời nặng người cha với một đôi vai rộng, lực lưỡng. Tại sao ngài phí thế? Nữ thần thắc mắc. Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật cúi đầu? Khi đi xem xét về khu. Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình, ông trời đáp. Ông trời thức trắng đêm để nặng cho xong người cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của người cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, trời thêm vào khóe mắt người cha vài giọt nước mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, ngài lại chùi chúng đi. Hành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của người cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc. Xong việc, ông trời quay lại nói với nữ thần, ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như người mẹ mà ta đã dùng bao công sức để tạo ra.